Trường sinh, chương 463, không cần nhiều lời Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, trường sinh cũng không ngoại lệ, bức thiết nghĩ muốn tiếp tục kiểm tra Thế nhưng lúc này đã là thời điểm bình minh, Nga Sơn lại là một huyện nghèo, dưới đất cũng không có đồ vật gì giống như loại này Chỉ có thể tạm thời khắc chế trong lòng hiếu kỳ, dục ngựa hướng Bắc, tranh thủ tới Thư Châu Trường sinh lần này đi ra chủ yếu là vì làm hai chuyện Bởi vì chuyện làm thứ nhất tương đối thuận lợi Thời điểm chạy tới Tư Châu không phải vội vàng Buổi sáng giờ mão đã chạy tới Vị Khê huyện Ở phía bắc của Nga Sơn huyện Lúc đầu hắn vốn định ở Vị Khê huyện Ăn ít đồ ngủ một giấc Nhưng Vị Khê huyện cũng rất nghèo Nghèo đến mức cả huyện thành Liền ngay cả một tòa khách sạn cũng không có Bác sĩ chỉ có thể rời khỏi Nghiệp Châu Tiếp tục hướng Bắc Thế nhưng toàn bộ Kiểm Trung Đạo Đều là địa phương nghèo Dọc đường nhìn thấy một ít cửa hàng bán đồ ăn uống Chuyển ra mùi vị Hắn đã không quen Chứ nói chi là ăn Mãi đến buổi chiều giờ mùi Mới rời khỏi Kiểm Trung Đạo Tiến vào Sơn Nam Đông Đạo Tìm được một chỗ khách sạn Đơn giản ăn uống vài thứ Sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi hồi phục Lúc thức dậy trời đã tối rồi Trường sinh trở mình ngồi dậy Rửa mặt sau đó cưỡi ngựa lên đường Huyện thành cũng có Tường thành Trực tiếp quán thông linh khí dục ngựa phóng qua Miết bảo chỉ ở buổi tối mới có hữu hiệu Mà đêm trệt đẻ hàng lâm Trường sinh lần nữa nhìn xuống đất Các loại quang khí Vẫn là tiền đồng Giải giác chiếm đa số Kim ngân khí vật rất là ít Không hề giống như tưởng tượng của hắn lúc trước Có thể tùy ý thấy được Đạo sĩ phần lớn hiểu được Kham dư phong thủy Trường sinh cũng không là ngoại lệ Thời điểm ở Long Hồ Sơn Hạ Đăng từng trải qua tạp học khóa Kham dư phong thủy liền thuộc về tạp học Hiểu phong thủy dĩ nhiên là có thể nhìn thấy âm Trạch Biết rõ địa phương nào Thuộc về phong thủy bảo địa Dọc đường nhìn thấy địa phương tốt Phong thủy tương đối liền cỡi ngựa mà xem Phạm là địa phương phong thủy tốt Phần lớn đều có mộ phần Bởi vì trăm ngàn năm qua, đạo sĩ tuân theo đều là đồng nhất phương pháp phong thủy. Vì vậy, đại bộ phận địa phương phong thủy tốt đều chôn không chỉ một người chết. Mặc dù nhìn không thấy bên trong bộ phần có tình huống cụ thể gì, trường sinh lại có thể căn cứ, trụt ít kim ngân khí vật, xót lại ở dưới đất phát ra quang khí. Đoán ra được đại bộ phận của mộ này đều bị trộm qua, mà những cái không bị trộm. Bên trong chôn đồ vật cũng tương đối ít Tạo thành loại hiện tượng này Nguyên nhân cũng rất đơn giản Bất đồng triều đại Tấn táng phong tục cũng bất đồng Có chút triều đại tôn trọng hậu táng Có chút triều đại thì đề sướng giản tiện Việc mai táng Có thể không nên xem thường trộm mộ Của các triều đại Có rất nhiều trộm mộ đều là tinh thông Kham dư phong thủy, uyên bác chỉ sĩ Đạo sĩ có thể nhìn ra Đâu là phong thủy bảo địa Bọn họ cũng có thể nhìn ra được Phía trước chôn đi, đằng sau lại đảo. Trực tiếp hậu quả chính là mặc dù trăm nghìn năm qua chết vô số người, nhưng gặp phải cổ mộ không bị trộm cũng rất ít. Đương nhiên, cũng có không ít vương lăng cùng đại mộ may mắn thoát khỏi. Nhưng trưởng sinh chỉ là tùy thân mang theo mít bảo, chỉ có thể nhìn thấy bên trong chín thước dưới đất có quang khí gì. Mà những vương lăng đại mộ kia thường thường chôn sâu dưới đất, Hoặc là ẩn dấu ở bên trong núi Riêng là đất phong vây Liền không chỉ chính thước Trường sinh cũng không muốn đem mết bảo Khàm ở dưới xa Vì vậy Liền nhìn không thấy Những vương lăng đại mộ kia Bên trong có quý giá đồ vật gì Suốt cả đêm Trường sinh đều ở bốn phía kiểm tra Rất nhanh Liền tổng kết ra được một quy luật Đó chính là giã ngoại hoang vu dưới đất Có rất ít vật phẩm quý giá Ngược lại là xung quanh thành trì, quang khí tương đối nhiều Hào môn đại hộ, trong hầm ngầm phần lớn đều có cất vào hầm Nhưng mấy thứ này, để là vật có chủ, cũng không thể tới cửa đi cướp Miết bảo này đích xác là một kiện bảo vật Có vật này trong người, vĩnh viễn không lo, không có tiền bạc tiêu dùng Nhưng vàng bạc may táng dưới đất cũng không nhiều Lợi dụng miết bảo, tìm kiếm tài vật, dư xài thỏa mãn nhu cầu của con người Lại không đủ để đảm bảo Cực lớn tiêu dùng của triều đình Tới thời điểm canh 4 Trường sinh đi tới Đại Giang Hà Làm cho hắn không nghĩ tới Chính là ở dưới nước Cũng có không ít vàng bạc quang khí Trong ngàn năm qua Sông lớn tràn lan Hủy phòng chìm ruộng chìm thuyền vô số Trong lòng sông Ngược lại là tích tụ không ít vàng bạc Nhưng nước chảy Rất là xiết Vớt cũng không dễ Thái Bình Đạo Nhân là con rồ già Nó có thể xuống nước đi mò Nhưng người bình thường thì không thể Trường sinh kéo dài ra thuần âm linh khí Dục ngựa lướt sóng Từ trên sông xuôi dòng hạ xuống Tài vật trong nước quả thực không ít Nhưng vớt như thế nào lại là một vấn đề Thời điểm bình minh Trường sinh rốt cuộc đi tới Thư Châu Nhà môn binh sĩ ở phủ Nhận ra hắn Thì hắn đi tới lập tức mở cửa ngay đón Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu cũng ở trong quý phủ Lẫn nhau không phải là người ngoài Cũng không cần phải khách sáo hàn huyên Sư huynh đệ Ba người trực tiếp cho lui người không phận sự Đóng cửa mật đàm Đại sư huynh đâu? Trường sinh thuộc hỏi Ở trong rừng thành đông Đang chăn trâu Trần Lột Thu cười nói Người có thể tính cho hắn tìm được nghề nghiệp rồi Trực tiếp ở trong rừng Dựng lấy cái túp lều Mỗi ngày đều trông coi con trâu mà ngươi đưa hắn. Ta đi xem một chút. Trường sinh thẳng thân đứng dậy. Lý Trung Dung đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống. Không vội đi, trước tiên nói chính sự. Nghe được lời của Lý Trung Dung, Trừng sinh một lần nữa ngồi xuống chỉnh lý suy nghĩ. Để xem cần phải nói từ đâu trước. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trần Luật Thu cười nói. Triều đình xảy ra sự tình gì chúng ta đã biết người tại sao tới Chúng ta cũng có thể đoán ra được Thấy trường sinh như mày không nói Lý Trung Dung ôn hòa nói ra Lão ngũ người cũng không cần suy nghĩ nhiều Thủ chi vua dân Dụng chi vua dân Đây không phải là làm ác Mà là làm việc thiện người yên tâm Chúng ta sẽ mau chóng đem đồ vật bên trong Chuyển tới để phụ cấp cho triều đình Nghe Lý Trung Dung nói như vậy Trường sinh trong lòng áp lực giảm xuống Chuyện này Vốn nên là ta tự mình Còn không chờ trường sinh nói xong Trần Lật Thu liền khoát tay ngăn lời hắn Đừng nói nhạc Người nếu như muốn tự thân xuất mã Cũng sẽ không tới tìm chúng ta Hống hồ những vị trí của mộ kia Người cũng không biết được cử động này Rất có thể là sẽ lưu lại Bêu danh thiên cổ Trường sinh nói ha ha Trần Lật Thu cười Cũng không thể bởi vì hài tử chửi mẹ, liền không cho bọn hắn bú sữa. Thấy trưởng sinh như trước vẫn ưu tâm lo lắng. Trần Lật Thô lại nói, tốt rồi, đừng vẻ mặt đưa đám. Bình tĩnh mà xem xét, hiện tại Hoàng thượng vẫn là không tệ. Chỉ có dung nhân chi lượng. Trước mắt, hắn đều nhanh không có cơm ăn. Chúng ta có thể giúp đỡ, liền giúp đỡ. Ta là thật không có biện pháp mới ra hạn sách này, trưởng sinh nói. Không cần cùng ta giải thích, chúng ta biết rõ. Lý Trung Trung tiếp lời. Chẳng qua, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý. Trong những cổ mộ kia, đồ vật tuẫn táng rất là hỗn tạp. Vàng bạc Châu ngọc cũng không phải là rất nhiều. Có thể gom được bao nhiêu thì là bao nhiêu. Trường sinh nói. Vừa rồi, Tam Sư Huynh nói đúng. Triều đình thật sự không có cơm ăn. Hộ bộ tích trữ tiền bạc đều bị Tôn Nho cùng Chu Toàn Trung trộm mất. Thật sự là phúc vô song trí Họa bất đàn hành Trần Lột Thu tuyệt miệng hỏi Đúng rồi, bên ngoài nghe đồn Hoàng thượng là bị đông doanh yêu nữ Mỹ hoặc cầm tù Nghe đồn là có thật hay không Trường sinh nhạy gật đầu Tường tình cuối cùng là như thế nào Trần Lột Thu hiếu kỳ truy vấn Nói thật ta cũng không biết Trường sinh lắc đầu Hắn bị người giam hơn một tháng Đều nhanh bị hù chết Hống hồ chuyện mất mặt như vậy Ta cũng không biết xấu hổ mà hỏi Tóm lại liền là bị người giả mạo Chẳng những quốc khố bị lấy sạch Triều đình chính phủ cũng bị làm ra chứng khí mù mịt Người cảm giác Còn cứu được hay sao Trần Lột Thu lại hỏi Trường xin biết Trần Lột Thu ám chỉ cái gì Lại không còn lời để nói Trần Lột Thu đổi tư thế ngồi Cảm giác thoải mái Đem chân phải dựng ở một bên Thả chén trà mộc lên bàn Đại kiểu ca của ngươi có thái độ gì Tận nhân sự nghe thiên mệnh Trường sinh trả lời Được a Trần luật thu thở dài Chúng ta thiếu nhân tình của Long Hồ Sơn Hắn không muốn buông tha Chúng ta cũng không thể nói gì Chúng ta sẽ mau chóng đem đồ vật Chuyển ra để đưa đến trường an Trường sinh không biết như thế nào tiếp lời Chỉ có thể nhạy gật đầu Trần luật thu tiếp tục nói Lão Nhị nói người cũng nghe thấy Người cần phải có chuẩn bị tâm lý Trong những cổ mộ kia vàng bạc cũng không nhiều Nhất là bạc Đường chiều trước đây căn bản liền không làm ra tiền để sử dụng Coi như là chúng ta biết rõ cổ mộ Toàn bộ truyền không Cũng khẳng định ngăn không nổi Lỗ hổng quốc khổ của triều đình Nghe được lời của Trần Luật Thu Trường sinh từ trong ngực Lấy ra quả miết bảo hồng sắc Vật này tên là miết bảo, chính là cộng sinh chi vật lúc lão ngoan ngàn năm ngưng tụ nổi đan thần dị vô cùng tùy thân mang theo, đến tối có thể nhìn được thấy bảo. Trần Lực Thu nghe vậy cảm giác hiếu kỳ, đưa tay cầm qua nhìn kỹ quan sát. chờ sinh thừa dịp đem cách dùng cụ thể của miết bảo kỹ càng cáo chi. Bào quát bên trong sông lớn có nhiều vàng bạc cũng nói cho hai người biết rõ. Kế tiếp, hắn còn muốn chạy tới Hà Bắc Đảo Tiếp tục tìm kiếm địa chi Vì triều đình trù tiền khổ sai Chỉ có thể ủy thác cho mấy vị sư huynh của mình Đây là đồ vật tốt Đồ ngoan kia Tại sao lại cao lòng cho người Trần Lật Thu cười nói Trường sinh đem mọi việc Kỹ càng, giản lược nói ra Rồi lung túng lắc đầu Lão ngoan kia Tuy là dị loại Lại có chút trung hậu Tính toán đồ vật của nó Ta đều tâm không đành lòng. Chẳng qua, ta cũng thật sự không có biện pháp. Trước mắt chính là thời kỳ giáp hạt. Kiếm không được tiền, cứu tế nạn dân, phụ cấp quân nhu. Đại đường chống đỡ không đến 3 tháng, liền sẽ vong quốc. Người cái này cũng không tính là tính toán nó. Trần là Thu nói ra, thứ này nó không bảo vệ được. Lưu ở bên người, nó sớm muộn cũng sẽ dẫn tới họa xa thần. Trường sinh không tiếp lời của Trần Luật Thu mà trở lại chuyện chính. Thời điểm ta đi đã cùng với hộ bộ chào hỏi tốt. để lúc đó các ngươi đem đồ vật vận hướng trường an. Hộ bộ sẽ có người tiếp thu. Trần Luật Thu đang từng tận xem xét quả biết bảo. Không có tiếp lời. Lý Trung Dung gật đầu rồi mở miệng nói. Trước đây, người để cho chúng ta phái người đi bờ biển âm thầm quan sát giặc hoa. Khoảng thời gian này cũng không có thấy Đội thuyền của giặc hoa nhập cả cập bờ Giang hoài gần biển Chúng ta cũng có phái người Cũng không nhìn thấy tung tích của cơ biển Nghe được lời của Lý Trung Dung Trường sinh trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng Thật vất vả Đem giặc hoa dẫn đi Tranh thủ được một chút thời gian Triều đình lại xảy ra chuyện lớn như vậy Vất vả tranh thủ được Vậy mà lại lãng phí Cũng may Giả qua tạm thời còn chưa có trở lại Mình còn có chút thời gian Ta cho người chuẩn bị cơm sáng Lý Trung Dung đứng lên Không cần nhị sưu huynh Ta không đói bụng Trường sinh cũng đứng lên Ta đi xem đại sư huynh Đi thôi cùng đi Chờ là thu thu hồi miết bảo Chống tay đứng dậy Ba người xuất môn đồng hành đi về hướng đông Con Hỏa Kỳ Lân kia Đại sư huynh có hợp ý hay không? Trường sinh tôi miệng hỏi Há lại chỉ có là hợp ý Trần Lột Thu nói ra Lão đại đều sắp đưa nó Coi như cha để cung bái Người thực không nên chuẩn bị cho hắn đồ vật như vậy Vì cái gì Trường sinh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lột Thu Hắn rất ưa thích Con châu kia vạn nhất ngày nào đó bị người đánh chết Lão đại khéo hỏa điên Trường sinh chương 464 Hơi chút thở dốc Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Trần Lột Thu chỉ là thuận miệng vừa nói Nhưng trường sinh lại nghĩ tới Trần Lột Thu đã từng có hồng nhan tri kỷ triệu tiểu thư Triệu tiểu thư thê thảm tao ngộ Khiến cho Trần Lột Thu ngũ tạng đều đốt Đại khai sát giới Vì cho triệu tiểu thư bá thù Trần Lột Thu không tiếc phản loạn triều đình Nếu như Không phải mình từ bên trong điều đình Trần Luật Thu cho tới giờ khắc này Vẫn là mang tội khâm phạm Người sống tại thế Không có đồ vật yêu mến Là chuyện rất đáng buồn Nhưng là có đồ vật ưa thích Cũng sẽ có liên lụy Cái gọi là liên lụy Cũng không phải là cản trở thêm phiền toái Mà là sẽ khiến cho người ta Thời khắc thấp thỏm E sợ mất đi Trần Luật Thu cùng Lý Trung Dung Cũng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì Thời điểm hành tàu đều thấp giọng thương nghị kế tiếp nên đi chỗ nào đầu tiên, cũng nên mang theo nhiều ít binh mã để chuyển vận. Ba người đi tới rừng cây thành đông, mấy tên tiểu phu lập tức tiến lên kiến lễ. Bọn họ cũng không phải là chân chính tiểu phu mà là giáo ý cải trang, chỉ là đang bảo hộ ba đồ lỗ. Dù sao, ba đồ lỗ cũng là người đần, bản thân là ở dã ngoại. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu cũng không yên tâm Ba người tiến vào rừng cây Tìm được túp lều Mà ba đồ lỗ cư trú Cũng nhìn thấy chuồng trâu Mà ba đồ lỗ vì hỏa kỳ lân Mà dựng lên Nhưng lại không nhìn thấy ba đồ lỗ cùng hỏa kỳ lân Thấy trường sinh nhìn xung quanh Trần Lập Thu khoát tay nói Không có chuyện gì đâu Lão đại thường xuyên cưỡi nó Đi ra ngoài Người còn không hiểu rõ hắn sao Có được đồ vật tốt hắn đều hận Không thể suốt ngày ra ngoài khoe khoang Khi nào có thể trở về Trường sinh thuộc miệng hỏi Cũng khó nói chính xác Người đưa cho hắn Con thần thú này Có thể cưỡi mây đạp gió Dường như thần tiên Lão đại rất là ưa thích Trần luật thu chỉ vào Một cái hồ lô lớn đựng rượu Ở trong túp lều Trông thấy chưa Mấy ngày trước đây Hắn còn tìm thấy Một cái hồ lô rượu Để cõng, làm giả thành thần tiên. Trường sinh mỉm cười. Hôm nay làm sao lại không phát ra ngoài? Hồ lô là đồ dễ hỏng. Da mỏng vô cùng. Tay chân vụn vệt như vậy. Sao có thể vác cái đồ vật này? Trần lột thu cầm lấy hồ lô đi lòng phòng Người xem. Sớm đã bị hắn đập thủng mất rồi. Trường sinh cười. Lý Trung Dung cùng trần lột thu cũng cười. Sư phụ trước khi lâm trung đã từng ra phó cho mấy người bọn hắn phải chiều cố kỹ lưỡng ba đồ lỗ. Tính tới trước mắt, mấy người làm cũng không tệ lắm. Trừ thời điểm ở Khánh Dương, bị Dương Thủ Tín ra mất một đoạn thời gian, ba đồ lỗ cũng không có bị tội gì. Thời điểm ba người tới, Hác Công Tử một mực đi theo mấy người. Thấy trường sinh quay đầu nhìn về phía Hác Công Tử, Lê Chu Dung đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Thật vất vả mới đến được một chuyến Ăn cơm trưa xong lại đi Lão Nhị nói đúng Người ăn cơm trưa xong rồi đi Trần Lực Thu nói ra Chúng ta buổi chiều chuẩn bị một chút Đêm nay sẽ lên đường Nhanh nhất 7 ngày liền có thể có vàng bạc mang tới hộ bộ Nghe hai người nói như vậy Trường sinh cũng liền không chối tử Miết bảo được đến Vô cùng là thuận lợi Trên đường cũng không có chậm trễ thời gian Chạy tới Thẩm Châu Vẫn là tương đối ung dung Ba người lại chờ dây lát Không thấy ba đồ lỗ trở về Liền rời đi rừng cây Đường cũ trở lại Trở lại phổ nha Ba người ở chính đường uống trà nói chuyện Sư huynh đệ ba người Khó được tụ họp Tự nhiên có chuyện nói không hết Trước nói việc tư Trần Lật Thu đã ăn vào hai quả trung nam tiên hạnh truyền tuyết không phải là giả Trung nam tiên hạnh Quả thực có thể thôi sinh ra Phong lôi song rực Phong lôi song rực hình dáng Cực giống như cánh của loài điểu Lại không phải là chân chính lông vũ Mà là từ hệ mộc linh khí Bên trong tiên hành Ngưng tụ mà thành ngân sắc hai cánh Là do hệ mộc linh khí ngưng tụ Liền không chịu Đao bình đả thương Cũng không phải là đau thương bất nhập Mà là duệ khí xẹt qua Chỗ tổn thương trong nháy mắt Có thể khôi phục lại như ban đầu Sở dĩ gọi là Phong lôi song rực Là bởi vì thời điểm lăng không phi hành Tốc độ cực nhanh Gió rít thanh âm Dường như là phong lôi gào thét Bởi vì phong lôi song rực Mỗi một cánh đều có hơn một trượng Vì vậy đứng tại nguyên chỗ Không thể thôi sinh bày ra Chỉ có thể lăng không sau đó Mới có thể thôi sinh ra Lúc này Lý Trung Dung cùng Trần lột thu trong tay Còn có một cặp trung nam tiên hạnh Đây là trưởng sinh vì vũ điền chân cung chuẩn bị Bởi vì ra cho hai người Thời gian ngắn ngủi Hai người còn chưa kịp chạy tới Đăng Châu để tìm kiếm Vũ Điền chân Cung. Việc tư nói xong, còn lại chính là nói công sự. Chủ yếu vẫn là như thế nào vì triều đình gom khóc tiền bạc Trừ mấy cái cổ mộ mà sư phụ trước đây từng mang mấy người đi qua, hai người trong tay còn có một quả miết bảo. Kế tiếp còn phải dựa vào miết bảo tìm kiếm những tài bảo vô chủ ở dưới mặt đất. Triều đình mỗi ngày cần đại lượng chi tiêu Mặc dù chúng nhân phép mình Hai bút cùng vẽ Cũng rất khó đảm bảo Triều đình tu đê giúp nạn thiên tai Cùng với quân nhu quân lương Hướng chi đại đầu còn có Mấy trăm vạn bổng lộc quan viên Cùng nha dịch Bọn họ cũng cần nuôi sống gia đình Trong cổ mộ trừ vàng bạc châu báu Cũng không có thiếu đồng khí Đồng khí cũng hơi dụng Lấy ra sau đó có thể nông chảy đúc tiền Nhưng coi như chút ít này Cũng không đủ Hộ bộ vẫn là nhập không đủ xuất Kỳ thực Lý Trung Dung cùng Trần Lọt Thu Đối với đại đường bấp bênh Đã xét vị tuyết lại lạnh vị xương Không còn ôm hy vọng gì Nếu như chỉ là một chỗ phòng ở nhỏ Tổn hại sau đó còn có khả năng sửa chữa Nhưng đại đường có tới Mấy trăm châu cuộn Hơn 7.000 vạn nhân khẩu Là một cung điện dị thường khổng lồ Lúc này tòa công điện, lương trụ môn tường toàn bộ tổn hại từ phía lộ gió, chúng nhân trong tay các bản không có tài liệu sửa chữa, huống tri phiên trấn cắt cứ, ngoại địch xâm lấn, phe mình cũng không có thời gian sửa chữa. Mặc dù đối với đại đường đã không còn ôm hy vọng, Lý Trương Dung cùng Trần Luật Thu lại chưa nói suối quẩy bởi vì hai người biết rõ trường sinh thiếu Long hồ Sơn nhân tình mà vào sĩ sau đó Hoàng thượng đối với hắn cũng là tín nhiệm, chẳng những căn đất phong vương, còn miễn xá tự tội của hai người, làm người tuyệt không thể vong ân bội nghĩa. Chính là hai người không nói, Trừng Sinh cũng biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì. Đến được lúc này, tựa như một bệnh nhân đã vô phương cứu chữa. 100 năm trước, An Sở chi loạn đã đã tàn nguyên khí. 10 năm trước, Hoàng sao phản loạn Lại phá hủy ngũ tạ Lúc này nghĩ muốn ngăn cơn sóng dữ Chỉ có thể nói khó hơn lên trời Nhưng cũng không thể bởi vì đại đường Hết phương cứu chữa Liền khoanh tay đứng nhìn Tùy ý để tự sinh tự diệt Cái này cũng giống như Người nhà thân họa bệnh nani Rất nhiều người Sẽ bỏ của để cứu Nhưng cũng không được Cuối cùng chỉ có thể cả người cả của Đều không còn Nhưng trưởng sinh sẽ không Dù là biết rõ cứu không được Hắn cũng sẽ dốc hết sức Đem hết toàn lực Coi như cuối cùng táng ra bại sản Cả người cả của đều không còn Cũng sẽ không tiếc Cái gì mà bệnh lâu Trước giường không hiếu tử Hoàn toàn là nói bệnh nói bạ Chỉ thích hợp đối với người bình thường Lãnh huyết hèn nhát Hiếu tử chân chính nhiệt huyết Vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Thân nhân bị bệnh liệt giường Bởi vì bọn họ có thể một mực nhớ kỹ thân nhân nằm trên giường trước đó đã đối tốt với bọn họ. Huồng Chi sự do người làm, mặc dù nhìn như không có hy vọng, nhưng mà chỉ cần không buông bỏ, liền có khả năng xuất hiện kỳ tích. Buổi sáng giờ tị, ba đồ lỗ trở lại, hắn cũng không biết trường sinh tới. Chỉ là những giao úy giả trang làm tiểu phu, căn cứ theo chỉ thị của Trần Lợt Thu nói cho hắn biết. Cần phải tới phủ nha một chuyến. Chứng kiến trường sinh. Bắt đầu lỗ tức thì vui vẻ ra mặt. Hắn lúc nhỏ bị bệnh. Làm hỏng đầu óc. Đều không có tâm cơ. Cũng chí vì hắn không có chút tâm cơ nào. Hiển lộ vui mừng. Liền dị thường chân thành. Thậm chí hơi có vẻ khoa trường. Ha ha, lão ngũ. Chỉ cần là chân thành. Chính là tốt nhất. Đổi lại là người khác. Tỏa ra một thân... Đầy vị phân trâu ngồi ở bên cạnh mình Trường sinh nhất định sẽ ghét bỏ Nhưng với ba đồ lỗ thì không Thấy ba đồ lỗ chạy thở hồng hộc Đến đem bản thân chén trà đưa cho hắn Đại sư huynh, ngươi làm gì vậy? Ba đồ lỗ tiếp nhận lấy chén trà Uống một hơi cạn sạch Sau đó dùng tay áo lo miệng Vân du tứ hải Ta đưa toạn kỵ cho ngươi Thấy thế nào? Trừng sinh cười hỏi Tốt, thật tốt Ba đồ lỗ nói tới chỗ này lượn nghiêng nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi đi với ta nhìn nó xem. Nó hai ngày nay bị ngã bệnh, luôn đánh giấm. Thấy ba đồ lỗ kéo lấy chừng sinh, chân nó thu vội vàng đưa tay ngăn cả. Đừng có nghe hắn sai khiến lung tung. Con trâu kia căn bản là không bị bệnh. Thế nào mà không bệnh, không bệnh mà có thể đánh giấm liên tục hay sao? Ba đồ lỗ trừng mắt. Ngươi cứ thử Một ngày ăn được 10 cân hạt đậu Người cũng đánh rắm Trần Lột Thu nhìn hắn Trường sinh không xác định Trần Lột Thu nói Có khoa trương hay không Liền quay đầu nhìn về phía Lý Trung Dung Lý Trung Dung âm thầm khoát tay Ý bảo không cần để ý tới ba đồ lỗ Ba đầu lỗ cũng là nhìn xuống Đĩa đựng đồ ăn Bên trong sư huynh đệ Trường sinh là người nuông chiều hắn nhất Đi đi Nhanh đi về ta Xem thần nghiêu của ta Trường sinh bất ác dĩ Chỉ có thể thẳng thân đứng dậy Ngươi không cần kéo hắn đi Trần lửa thu mặt lộ vẻ cười xấu Con trâu kia nhận chủ Nhìn thấy lão ngũ liền không nhận ngươi Chiêu này liền dễ dùng ba đầu lỗ nghe vậy lập tức đổi chủ ý Đen trường sinh đưa về chỗ ngồi Đánh rắm Cũng không phải là tật xấu lớn gì Liền không làm phiền ngươi Ngươi ở đây ngồi Ta cho ngươi mổ heo Trong nhà không còn heo Trần lửa thu lắc đầu Vậy ta ra ngoài mua. Ba đầu lỗ xoay người rời đi, đi được vài bước lại quay đầu trở lại, hướng Trừng Sinh đưa tay, cho ta ít tiền. Hai người bọn họ luôn khi dễ ta, liền triều đình cho ta tiền công cũng không cho ta. Trừng Sinh cười, sau đó gỡ xuống túi tiền đưa cho hắn. Bên trong túi tiền của hắn có không ít vàng bạc, mua 100 đầu heo đều đã đủ. Ba đầu lỗ tiếp nhận túi tiền, xoay người muốn đi. Lý Trung Dung thay thế nhớ mày quát bảo ngừng lại. Nhanh đem tiền trả lại cho Lão Ngũ. Giờ này đã là giờ gì rồi? Hiện tại giết, khi nào mới có thể ăn cơm? Lão Ngũ còn vội đi. Được rồi, vậy không giết. Ba đầu lỗ ngồi xuống, cũng không đem túi tiền trả cho Trường Sinh, mà là tiện tay gài vào bên hông. Trường Sinh cũng không thèm để ý, cười cho qua chuyện. Trường sinh, chương 465, uống rượu hỏng việc Trước đây, Lý Trung Dung đã phân phó cho người dưới bếp chuẩn bị tiệc rượu Thấy ba đồ lỗ đi tới, Lý Trung Dung liền sai người đi dưới bếp thúc giục Không bao lâu, rượu và thức ăn được bày lên bàn Sư huynh đệ bốn người ngồi vây quanh bàn tròn uống rượu trò chuyện Trần lột thu tiểu lượng cao, Lý Trung Dung cũng có thể uống Ba đồ lỗ càng không cần phải nói toàn bộ là một vải rưệu trong mấy người chỉ có trường sinh là tiểu lượng bình thường trước đây chúng nhân ngại niên kỳ của còn nhỏ cùng hắn ngồi cùng bàn cũng không có 10 rượu bây giờ hắn đã trưởng thành chúng nhân liền không hề nhường hắn bọn họ uống bao nhiêu trường sinh cũng phải uống bấy nhiều người trongr giang hồ phần lớn uống rượu nhưng trường sinh một mực không thích uống rượu bởi vì trong ấn tượng của hắn rệợu không phải là vật tốt xài rượu mất lý trí say rượu không đức, say rượu thất thố, tiểu tráng túng nhân đàm, giống như tất cả chuyện không tốt tựa hồ cùng rượu có quan hệ. Hơn nữa, hắn thủy chung cảm giác người trong giang hồ uống chén rượu lớn, miệng lớn ăn thịt, có ra da vẻ hào sảng chi hiểm, giống như nhai từ từ chậm nuốt, chén nhỏ uống ít liền không đủ hào sảng, không đủ đàn ông. Thật tình không biết chén lớn mãnh quán rất dễ dàng quá lượng. Uống nhiều quá liền gây họa, đùa nghịch rượu điên Hoặc là nói năng lộn xộn Làm không tốt còn sẽ nôn ẹ khắp nơi Chủ yếu nhất là uống rượu cũng không thể giải quyết được vấn đề gì Chuyện phiền toái trước khi uống rượu Sau khi tỉnh rượu vẫn là phải giải quyết Cách gọi là mượn rượu giải sầu Chẳng qua là mang con giận trên đầu Chuyển về hướng chân Cuối cùng phiền toái vẫn còn Cũng may trường sinh âm hiểu đạo lý Mình muốn cái gì Chớ áp dụng với người khác Mặc dù mình không thích Lại cũng không can thiệp tới người khác Chúng nhân khó được tụ cùng một chỗ Đóng người ba đồn lỗ muốn uống Hắn cũng nguyện ý buổi tiếp Rượu qua ba tuần Đồ ăn qua ngũ vị Tăng thêm tâm tình rất tốt Trường sinh vậy mà cảm nhận được Rượu dụng của uống rượu Loại cảm giác này rất khó mà dùng lời diễn tả được Nếu là muốn hình dung Đó chính là cảm giác Sự tình nguyên bản rất khó làm được Sau khi uống rượu Sẽ cảm giác chuyện này Kỳ thực cũng không khó như vậy Còn có chính là tâm tình sẽ dị thường buông lỏng Mặc dù biết rõ chuyện phiền toái Vẫn còn đằng kia Lại vẫn có thêm dũng khí để nhanh đón Nói ngắn lại Chính là sau khi uống rượu Lá gan sẽ biến lớn Lòng tin sẽ gia tăng Nguyên bản u ám tâm tình Có thể biến thành tương đối cởi mở Bởi vì cái gọi là nhân sinh không như ý 89 phần 10 Luôn luôn phụ trọng đi trước Không ngừng xử lý các loại phiền toái Không tránh khỏi khiến cho người ta Lao lực quá độ Tâm tình hạ xuống Uống rượu quả thực có thể làm thoải mái tâm tình Phấn khởi tinh thần Chẳng qua coi như là cảm nhận được rượu dụng của uống rượu Trường sinh vẫn không thích uống rượu Bởi vì hắn hy vọng bản thân có thể Thời khắc bảo trì thanh tình Mặc dù loại thanh tỉnh này Kèm theo áp lực rất lớn Đồng môn đối ẩm Nếu là dùng linh khí tiêu tan tiểu lực Cũng có chút không hợp Mà không thúc dục linh khí giải rượu Cũng rất dễ dàng uống say Cuối cùng trường sinh vẫn say Say dối tinh dối mù Lúc này Nghĩ muốn thúc dục linh khí giải rượu Đã không làm nên chuyện gì Bởi vì mùi rượu đã triệt để thượng đầu Hơn nữa Người luyện khí lấy ý hành khí Nó chính ra chính là lấy ý niệm dẫn khí cùng khống chế linh khí vận hành. Hiện tại đều uống tới trời đất quay cuồng, thần thức không rõ, còn làm thế nào vận khí. Sau khi đem trường sinh uống gục, ba người ba đồn lỗ cũng không dừng lại, uống tới cao hứng, trực tiếp mang tới ba hũ, mỗi người một hũ, chuẩn bị thoải mái buộng uống thông khoái. Trường sinh mặc dù vẫn còn nằm trên mặt bàn, đầu óc lại chưa từng triệt để hồ đồ. Nhưng hắn không dám ngừng đầu Lại ngừng đầu Thì sẽ bị giót Vẫn là thành thật nằm sấp xuống Sau khi nằm sấp Chậm rãi buồn ngủ Ngay tại thời điểm hắn sắp ngủ Đột nhiên trong lòng có rung rung Bởi vì uống rượu say trường sinh ý thức liền không thanh tỉnh Trong khoảng thời gian ngắn Vậy mà không kịp phản ứng cảm giác khác thường Nguồn gốc từ nơi nào Cũng may cảm giác tương tự Không lâu trước đó đã từng xuất hiện qua Bằng vào chút thanh tỉnh cuối cùng Trường sinh rút cuộc phục hồi lại tinh thần Lúc này Có người đang dùng linh khí tín vật Triệu hoán bản thân Nghĩ đến đây đột nhiên ngẳng đầu Chống tay đứng lên Linh khí tín vật cũng không phải là đồ đùa dẫn Không phải đến lúc sống chết trước mắt Người giữ tín vật Tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng Trường sinh trước sau Uống tới 3 cân rượu mạnh Sau khi đứng dậy, vậy mà đứng không vững. Trần Lập Thu một bên thay thế, gấp vội vươn tay đỡ hắn. Các người uống trước, ta trước tiên đưa lão ngũ trở về nghỉ ngơi. Tam sư huynh, có người dùng linh khí tín vật kêu gọi ta. Trường sinh nỗ lực khống chế, đầu lưỡi đã không nghe sai khiến. Cố gắng để cho mình có thể nói chuyện rõ ràng. Nghe lời của trường sinh, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu lập tức ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng. Lý Trung Dung bỏ xuống phò rượu, đi lên tới trước Là ai? Không chờ trường sinh tiếp lời Ba đồ lỗ liền đưa tay lôi kéo Lý Trung Dung Uống chưa xong, liền muốn chạy hay sao? Đừng làm rộn, đang chính sự Lý Trung Dung nghiêm túc nói ra Thấy Lý Trung Dung thần sắc ngưng trọng Không giống như làm giả Ba đồ lỗ vội vàng hỏi Có chuyện gì? Trường sinh lúc này đang cố gắng ngưng thần Để cảm giác được vị trí phát ra linh khí kia Bởi vì uống quá nhiều rượu Liền rất khó tĩnh tâm Nỗ lực thật lâu mới xác định được đại khái vị trí Phương hướng Tây Bắc Ở ngoài ngàn dặm Đó chính là Hàn Trung Lý Trung Dung tiếp lời nói ra Là Trương Mặc Trong tên hàng Có một cây châm mang linh khí của ta Trứng xích nói chuyện Đồng thời rời khỏi bàn rượu Là đảo đi ra ngoài Không xong rồi Không nên để cho hắn uống nhiều như vậy Chúng ta làm lỡ đại sự của hắn. Lê Trung Dung có nhiều tự trách. Không có chuyện. Người lưu lại giữ nhà. Ta theo hắn đi một chuyến. Trật là thu đi theo ra ngoài. Ta cũng đi, ta cũng đi. Ba đồ lỗ mang theo tấn thiết đại côn theo sát phía sau. Sau khi xuất môn trường sinh vốn là cố gắng phát ra huyết gió để triệu hoán các công tử. Thế nhưng lào đảo, đi tới bên buồn hoa, phản vận linh khí, co lại dạ dày thôi thổ. Ngược lại, Là phun ra không ít rượu Nhưng thôi thổ chỉ có thể bài xuất rượu Cũng không thể triệt để tiêu tán Mùi rượu đã thượng đầu Vì vậy mặc dù Ói ra tinh quang Vẫn là cảm giác trời đất quay cuồng Đợi hát công tử đi tới Trường sinh trở mình lên ngựa Hắn lúc này thần thức hỗn độn Khí tức bất ổn Không cách nào đem linh khí cùng hát công tử liên thông Mà không có tử khí của hắn trồng đỡ Hát công tử liền không cách nào lăng không bay tới Trường sinh ngồi ở trên lưng ngựa Nghĩ chốc lát Sau đó đưa tay phong điểm Hơn 20 chỗ huyệt đạo trên thân Hắn phong điểm huyệt đạo Đã bao hàm thập nhị chính kinh Cùng với Ngũ tạng kinh mạch trọng yếu huyệt đại cử động này Mục đích chỉ để gia tốc huyết khí vận hành Làm cho mùi rượu nhanh chóng biến mất Lão ngũ Có thể được không Trần Lợt Thu cũng có nhiều ai nấy Không có việc gì Không có việc gì Trường sinh thúc dục thuần âm linh khí Tác dụng tại tự thân Dùng cách này để triệt tiêu Hỏa khí hệ thủy Ẩn chứa trong rượu Đừng vội Chờ rượu qua rồi động thân Lý Trung Dung nói ra Đợi một chút Ta trở về cưỡi thần nghiêu Ba đầu lỗ mang theo tấn thiết côn chạy như điên để muội hiện tại ở trong quân Gấp triệu cầu viện Hẳn là trong quân xảy ra biến cố Lý Trung Dung nói Đến chỗ này Liền xoanh người lao nhanh Không lâu trước Ta từng làm ra mười mấy quả chấn thiên hỏa lôi Các người mang ở trên người Có lẽ cần dùng đến Thấy trường sinh sắc mặt ngưng trọng Hay mắt đỏ lên Chợ là thu ăn ủi nói Sư phụ đã từng nói gặp chuyện đừng gấp Gấp tất sinh loại Người trước tiên đừng có gấp Cẩn thận suy nghĩ một chút Để muội vì sao lại đột nhiên cảm chịu Có hai loại khả năng Trường sinh nói đến chỗ này lắp đầu đổi giọng Không đúng Chỉ có một khả năng Nàng gặp phải nguy hiểm Trường sinh trước tiên sở dĩ Nói có hai loại khả năng Bởi vì hắn đã từng ủy thác Trương Thiện Hỗ trợ tìm kiếm Thần bí đạo nhân mang theo lông vàng hầu tử Của Ngọc Thanh Tông Đột nhiên đổi giọng Thì là nghĩ đến Trương Thiện rời khỏi Trường An không lâu Không có khả năng nhanh như vậy có manh mối Nhìn tới đây Diệu thực không phải là đồ tốt Uống tới mức đầu óc mất linh quang Rất dễ dàng hỏng việc Trần Lợi Thu mặc dù cũng uống không ít Nhưng tiểu lượng của hắn tốt Suy nghĩ như trước vẫn nhanh nhẹ để mội hắn làm biết người không thể lập tức đi đến Nàng đã như vậy hồ người qua Đã nói lên sự tình Mặc dù khẩn cấp Lại chưa tới mức lửa cháy đến nơi Vì vậy người cũng không cần quá mức ngươi khác Trường sinh lúc này đang kiệt lực Tiêu tan đi tiểu lực Lên không mở miệng tiếp lời Hắn có tâm tư lo suy đoán Trước mặt khả năng gặp phải biến cố Lại bởi vì ý nghĩ không thanh tịnh Mà không cách nào lãnh tĩnh suy nghĩ Điều này khiến cho hắn có chút tức giận Chỗ tốt duy nhất của uống rượu Chính là tạm thời giảm bớt áp lực Ngoài ra Là tác dụng chính diện cũng không có Không thể giả được Là tệ lớn hơn lợi Đợi đến khi thần tức gần như ổn định Trường sinh lập tức Duyên suốt linh khí Cùng hắc công tử lên đồng Tam xu hình ta đi trước Đợi trần lửa thu gần đầu Trường sinh dung dây cường thúc mã Hắc công tử tung người nhảy lên Bay lên hướng tây Sau khi khởi hành Trường sinh dần dần bình tĩnh lại Mình đã bắt đầu hướng Hán Trung đi Trên đường đồng thời suy nghĩ suy đoán Cũng sẽ không chậm trễ thời gian Không quản làm việc gì Cần phải có an bài hợp lý Tận lực Không cần tách ra làm Không như thế Sẽ không công lãng phí đại lượng thời gian Hậu quả trực tiếp chính là hiệu suất thấp Bởi vì tiểu khí thượng đầu Còn chưa có hoàn toàn tiêu tán Tốc độ suy nghĩ vấn đề của trường sinh Liền thu ảnh hưởng lớn Suy nghĩ thật lâu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Sở dĩ nhẹ nhàng thở ra Là bởi vì chính mình lúc này Đang ở Thư Châu Mà Trương Thiện Thời điểm nhìn hắn đang tại Trường An Thư Châu cách Hàn Trung cũng liền tới 1.000 dặm trái phải Mà Trường An cách Hàn Trung chỉ ít có 1.500 dặm Trương Mặc đã kèm triệu xin giúp đỡ Chính là do Trương Mặc nhìn thấy hắn hẳn là có thể kịp thời tranh thủ đi qua Lúc này bước đi 500 dặm lộ trình Hắn có thể đến sớm hơn thời gian mà Trương Mặc dự đoán Nhưng nghĩ lại sau đó Trường Sinh lại nhớ mày Trương Mặc hiện tại khẳng định cùng với Trương Thiện một chỗ Mà trong ấn tượng của Trương Thiện Thời điểm này Hàn là cùng với đám người đầu to ở cùng một chỗ Thời điểm cảm giác ra được linh khí cảm triệu Hàn sẽ cùng với đám người đầu to cùng một chỗ chạy tới Hàn Trung Nhưng lúc này bên cạnh mình chỉ có 3 đồn lỗ cùng Trần Lột Thu ba đầu lỗ cùng Trần Lột Thu mặc dù cũng rất lợi hại Nhưng thực lực chỉnh thể khẳng định không bằng 4 người đầu to Trương mắt, đối với mình có lợi Điểm duy nhất là bản thân có thể Nhanh hơn tranh thủ đi qua Mà điểm không lợi Chính là thực lực chỉnh thể Không có cường đại như dự đoán Của Trương Thiện cùng Trương Mặt Hạ công tử nhảy lên hai dặm Lao nhanh như bay Trúc ra sầu đã rời khỏi Thư Châu Tiến vào Sơn Lâm phía Tây Mặc dù một lần mượn lực Có thể bay tới hai dặm Nhưng so với trên đường chạy như điên Đã nhanh hơn rất nhiều Bởi vì bay Là có thể bay thẳng tắp Có thể lớn nhất giảm bớt con đường tiết kiệm thời gian Trường sinh chương 466 Giật mình thẳng thốt Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Dưới thự thôi động linh khí mãnh liệt của hắn Hoa công tử lăng không bay lượn Đi nhanh như gió Trong nháy mắt Liền đi tới ngoài trăm dặm 1.000 dặm quả thực không gần Nhưng cũng không coi như xa Dựa theo tốc độ di chuyển trước mắt Không cần tới hai canh giờ Nhiều nhất là nửa canh giờ Liền có thể đuổi tới Lướt đi hai trăm dặm Trường sinh nghe được ở phía sau Chuyển đến thanh âm xé gió Nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy Trần Lợt Thu đã từ sau đuổi theo Trung Nam Tiên Hạnh Chính là một trong kiểu châu thập đại tiên thiên linh căn Mà Trần Lợt Thu dựa vào đó có thể thúc đẩy sinh trưởng ra phong lôi song rực Là hai cái cánh màu trắng bạc rất lớn Tương tự như loài chim Thời điểm hai cánh mở rộng ra Có thể đạt tới gần hai trượng Trần Lợt Thu mỗi tay riêng phần mình Mang theo một hòm gỗ hình chữ nhật Hai cái hòm gỗ dài tới 3 thước, bề rộng chừng 2 thước. Ở trên dương nguyên bản không có tay cầm. Để tiện cho Trần Lột Thu mang theo, ở trên dương có quân lấy mấy đạo dây gai. Trong giương không thể nghi ngờ, chính là Trần Thiên Hỏa lôi mà Lý Trung Dung nói lúc trước. Hai cái dương này có vẻ như rất nặng. Trần Lột Thu hai tay cắp ở hai bên, lộ ra có chút phí sức. Trần lượt thu võ cánh bay tới trên không của trường sinh Cùng hắn đồng hành về phía trước Lão ngũ Người cũng không cần quá gấp Đám người chưa chân nhân biết ngươi chạy tới cần thời gian Nếu như lửa xém lông mày Bọn hắn cũng sẽ không tìm người Theo suy đoán của ta Bọn hắn hẳn là gặp được nan đề gì đó khó giải quyết Muốn gọi người qua cùng thảo luận Có khả năng Trường sinh cao giọng đáp lại Trần lượt thu nói cũng không phải là Vô lực an ủi Mà là tỉnh táo tỉ mỉ phân tích Cùng với suy nghĩ lúc trước của hắn Cơ bản là giống nhau Trần Lợi Thu mặc dù không nhớ được Trường sinh trước khi khởi hành Phong điểm những huyệt đạo nào Lại biết kéo dài thời gian phong huyệt đối về hắn có hại Liền mở miệng nhắc nhở Đừng quên giải khai huyệt đạo Đừng xá xa xôi Cho chúng ta chạy tới người cũng tỉnh diệu Được Trường sinh lần nữa ưng thanh cùng lúc đó lấy ý vận khí Điều động phá mở những huyền đạo lúc trước phong điểm Thời điểm hai người nói chuyện Đằng sau chuyển đến tiếng hô to của ba đồ lỗ Đừng chạy nhanh như vậy Chờ ta một chút Hoa Kỳ Lân là trường sinh đưa cho ba đồ lỗ Trước đây trường sinh đã từng cưỡi nó từ Đông Hải trở về Vì vậy đối với Hoa Kỳ Lân hiểu rất rõ Hoa Kỳ Lân mặc dù có thể đằng vân giá vũ Nhưng tốc độ cũng không quá nhanh Năng khiếu của nó là phun lửa Cùng phụ trọng. Nghe được tới la của ba đồ lỗ. Trần lượt thu lăng không chuyển hướng. Quay đầu bay về. Không bao lâu. Đằng sau liền chuyển đến thanh âm của ba đồ lỗ. Trong dương là cái gì? Là trần thiên hỏa lôi. Do lão nhị tạo ra. Trần lượt thu nói. Cái gì? Hỏa lôi? Ba đồ lỗ cảm thấy kinh hoả. Nhanh lấy đi. Đồ vật do lão nhị tạo ra không đáng tin cậy. Chờ có đem thần nghiêu của ta nổ chết Không có chuyện gì Nổ không được Dương quán nặng Để cho nó hỗ trợ trở đi Trần Lửa Thu nói Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt à Ba lửa lỗ kêu là Ta biết hắn thời gian còn dài hơn ngươi Khách sạn hắn đều nổ tới tận mấy lần Không mang Ngươi liền mang theo con trâu trở về đi Chờ có cùng chúng ta đi Trần Lửa Thu áp chế Ba lỗ nóng lòng tham chiến, nghe Trần Lột Thu bị áp chế, đành phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ấm ức ngậm miệng. Ba đồ lỗ hồi nhỏ bị sốt cao hỏng mất đầu óc, tâm trí mực mực dừng ở hồi nhỏ. Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu ngày thường mặc dù có nhiều chiều cố, lại cũng không bỏ mặc hắn tùy hứng làm ẩu. Mà đây cũng là nguyên nhân ba đồ lỗ càng thích trường sinh, bởi vì trường sinh nuông chiều hắn mà Lý Trung Dung cùng Trần lập Thu thì không. Trường sinh vốn định mở lời an ủi ba đồ lỗ Nhưng lời tới khóe miệng lại nén trở về Mặc dù Lý Trung Dung tạo vật thuật Sớm đã xưa đâu bằng này Nhưng hắn vẫn không xác định được Trấn Thiên Hòa Lôi Phải để ở trong dương Có phải là vì phòng ngừa sai sót hay không Sau khi giảm phụ tải Trần Lật Thu vỗ cánh đuổi kịp trường sinh Đang chuẩn bị mở miệng Cùng trường sinh nói chuyện Ba đầu lỗ lại ở phía sau kêu la Đã không nổ Ngươi chạy xa như thế làm cái gì? Thật là không nổ Để ngươi cầm hỗ trợ đại pháo Nhìn xem bọn chúng bị ngươi hù đi Trần Lột Thu nói Lời này của Trần Lột Thu có tác dụng Thành công chuyển di đi lực chú ý của ba đồ lỗ Tới lúc ta chờ tới địa điểm Nhớ phải để cho ta thả bắn Được được Để cho ngươi thả Trần Lột Thu cao giọng đáp lại Này lão ngũ Ngươi cùng đệ muội đã viên phòng hay chưa?" Trần Lật Thu cúi đầu nhìn. Mặc dù biết những lời này của Trần Lật Thu là vì làm dịu đi áp lực trong lòng mình, nhưng vấn đề này vẫn khiến cho trường Sinh cảm thấy có chút khó xử. "Chưa có." "Ta mặc dù chưa thấy qua đệ muội, lại nghe người ta nói đến nàng." Trần Lật Thu nghiêm mặt nói, "Thế nhân đều biết, thiên kim của Trương Thiên Sư, thiên hương quốc sắc, siêu phàm thoát tục." Tạm sư huynh Người đến cùng muốn nói gì đây Trường sinh thơ miệng hỏi Điều nói nhà có tam đại bảo Vợ xấu vụ Đất bạc màu, áo sườn rách Trần Lật Thu nói tiếp Nữ nhân ráng dấp xinh đẹp Luôn luôn bị người nhỏ thương Danh phận đã định Vậy cũng chờ có ngại ngùng Nên viên phòng thì viên phòng Nên sinh con thì sinh con Miễn để cho người ta dòng ngõ Tạm sư huynh Ta biết người là vì ta Trường sinh bất đắc dĩ thở dài Nhưng lúc này Ngươi nói cái gì cũng không phải là lửa cháy đổ thêm dầu hay sao Ta vốn đã rất lo lắng Được rồi được rồi Ta không nói Trần lượt thu liên tục khoát tay Thật sự là hắn có ý tốt Cũng là giáo huấn Nhưng lời này thật sự là có chút không đúng lúc Khi thực Vẫn là do uống rượu mà ra Nếu không uống rượu Hắn tuyệt sẽ không vào lúc này nhắc nhở trường sinh Hác Công Tử hiểu chiến, thấy Trần Lột Thu một mực, mực như hình về bóng, liền nghị cách vứt bỏ hắn. Nó với Trường Sinh hơi thở liên thông, sau đó có thể mượn dùng Trường Sinh linh khí. Tốc độ cũng không cần Trường Sinh khống chế, mà chính nó quyết định. Trường Sinh chỉ phụ trách cung cấp linh khí mà thôi. Trần Lột Thu phong lôi song rực thần dị phi thường, tốc độ cực kỳ kinh người. Hác Công Tử tự nhiên không thoát được hắn, nhưng Hỏa Kỳ Lân chở ba đồ lỗ. Ba lột lỗ tự mình đã nặng tới hơn 300 cân Còn cầm theo cây côn thép Cũng nặng tới 360 cân Tính thêm hai dương Trấn thiên hỏa lôi Phụ trọng trừng tới ngàn cân Hắc công tử không vứt bỏ được trần lột thu Lại đem hỏa kỳ lân Bỏ lại đằng xa Khiến cho ba lột lỗ một mực, mực Ở đằng sau hô to gọi nhỏ Đám người lúc trước khai tiệc sớm Ba người khởi hành không quá Giờ ngọ ba khắc Một đường hướng tây đi nhanh một kênh giờ. Qua giờ mùi liền tiến vào địa giới Hàn Trung. Hàn Trung phía bắc giáp với tần lĩnh, phía nam dựa vào Ba Sơn. Ba người từ hướng đông nam chạy tới, trước tiên nhập Ba Sơn. Từ trong núi cực nhanh lướt qua, trường sinh đột nhiên phát hiện ra hầu tử lông vàng. Trường sinh nhìn thấy hầu tử lông vàng cùng với con khỉ trước đây gặp ở Đông Hải cực kỳ tương tự. Chẳng qua không phải là một con. Mà là một đám Sau khi bị quấy nhiễu Bọn chúng liền bám theo nhành cây Hướng đi nơi xa Nhìn thấy đám hầu tử lông vàng này Chứng sinh đột nhiên nghĩ tới Trương mặt triệu mời Có phải hay không Là bởi vì lúc trước Hắn ủy thác trương thiện tìm kiếm Ngọc Thanh Đạo Nhân thần bí Có manh mối Bởi vì vừa rồi nhìn thấy hầu tử lông vàng Cùng với hầu tử lông vàng mà Ngọc Thanh Đạo Nhân phụ thân Là cùng một loại Hậu tử lông vàng kia rất có thể liền xuất từ Ba Sơn. Ngoài ra, Trung Nam Sơn ở vào trung tâm của Tần Lĩnh, cũng ở địa giới của Hàn Trung. hầu tử lông vàng lúc trước cho hắn Hai Viên Tiên Hạnh cũng là xuất từ Trung Nam Sơn, bởi vậy có thể thấy được thần bí Ngọc Thanh Đạo Nhân ngày thường rất có thể hoạt động ở ngay Hàn Trung. Tới lúc này, trường sinh đã triệt để tình diệu. Hắn có thể tinh chuẩn tính tới vị trí cụ thể mà trước mặt sử dụng linh khí tín vật. Theo khoảng cách tới gần, hắn ngoài muốn phát hiện ra vị trí linh khí phát ra cũng không phải là quân doanh mà phe mình trú binh, cũng không phải là thành trì mà địch quân đóng giữ, mà là một mảnh rừng rậm ở hướng tây bắc của Ba Sơn. Bởi vì có kết cối che chắn, từ xa liền nhìn không thấy tình huống ở trong rừng. Cho đến khi đi vào mảnh rừng cây kia, trường sinh mới phát hiện trong rừng có người mà nhân số cũng không ít, chẳng những có người còn có rất nhiều xe ngựa. Có đường nhỏ quán thông tới rừng cây Trường sinh từ trong rừng Theo đường nhỏ dục ngựa hướng về phía trước Không có tán cây che chắn Nhìn càng rõ ràng Nơi này cũng không có chiến sự phát sinh Phía trước liên miên vài dặm Tất cả đều là xe ngựa vận lương Nhìn thấy những thứ này Trường sinh thầm nhẹ nhàng thở ra Ẩn dấu ở nơi đây Hẳn là đội xe vận lương của phe mình Người đến là người nào? Ở cuối hàng có người hô to quát hỏi Người là người nào? Trường sinh cao giọng hỏi lại Kỳ thực, cử động này của hắn Cũng không phải là hỏi thăm thân phận của đối phương Mà là để cho Trương mặt nghe được thanh âm của mình Quả nhiên, nghe được thanh âm của trường sinh Ở khu vực chính giữa Liền truyền tới thanh âm của Trương mặt Làm sao tới nhanh như vậy? Nghe được lời của Trương mặt Trường sinh chỉ đẩy yên lòng Đứng ở tại chỗ quay người chờ đợi Trần Lột Thu cùng ba đồ lỗ đều đến, đồng thời Trương Mạc cũng từ đối diện đi tới, nhìn thấy Trường Sinh chưa nói đã cười. Trường Sinh mang theo Trần Lột Thu cùng ba đồ lỗ nganh đón, tới phụ cận Trương Mạc liền dẫn kiến cho đôi bên. Nàng chính là Trương Mạc, còn đây là đại sư huynh cùng tam sư huynh của ta. Trương Mạc biết Trường Sinh có ba vị sư huynh, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Có nhiều thân cận Ba đổ lỗ lại không có tâm cơ Cảm thấy sảng khoái nói chuyện Ai da, lão ngũ Đây chính là lão bà của ngươi hay sao Cũng thật sự là dễ nhìn Trương mặc biết trường sinh có ba vị sư huynh Cùng một vị sư tỉ Cũng nghe trường sinh nói qua một chút chuyện của bọn hắn Đối với bọn hắn cũng có nhiều hảo cả Đại sư huynh quá khen Khiến cho ta sợ hãi xấu hổ Trương mặc nói chuyện Liền hướng về phía Trần Lột Thu mỉm cười gần đầu Trần Lột Thu Từng trùng thiên giận dữ Vì hồng nhan giết vào kinh thành Chảm vương ra đốt thành lầu Mặc dù cách làm cực đoan Lại là tính tình nhiệt huyết Thời điểm ngươi triệu hoán Ta ngay tại Thư Châu Vì vậy từ Đông Nam chạy tới Trường sinh nói Ngươi gọi ta có chuyện gì Đi ngồi xuống rồi lại nói